Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang âm trí ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người xưa có câu nói thế nào anh nhỉ? Đội trưởng điếm điếm bờ môi, nhìn thân ảnh bỏ chạy phía chân trời, trong nụ cười có một tia suy nghĩ. Ưu duyên thiên lý năng tưởng ngọ Đúng Chính là câu này Có đúng không tiểu sư đệ Ngươi xem Gã ta veo một cái đã xuất hiện rồi Nhưng mà lần hay Gã trốn không thoát <cười> Hứa thanh nhẹ gặt đầu Dơ tay đen Hỏa diễm màu đen bốc lên trên người Theo cánh tay chảy xuôi tới bàn tay Trường thương màu đen vừa cất đi Lại hội tụ lại trong tay hắn Một thắc hiện ra, mũi thương bộc lộ mũi nhọn, giống như thiêu cháy hư vô, sinh ra một hác động rất nhỏ, xé rách hư vô, khí thế kinh người. Càng là tác động với mùi huyết tinh bát phương, bay đen trên không, còn đó vô số hư ảnh oan hồn biến ảo ở bốn phía quanh trường thương, phát ra từng tiếng kêu rên thê đương không cam lòng trước khi chết. Không vào luân hồi, khó giải thoát được. Thanh âm vãng vọng tràn nhập cảm giác giận người. Từ xa nhìn đại một màn này quả thực là quá kinh khủng. Trường thương trong tay hứa thanh như đà gió độc cõi âm, giấy đen quỷ hỏa tạn ra trận trận đường vân lửa màu đen. Thế lửa quá lớn quét sạch trường thương như biến cả màn trời thành biển lửa. Từng trận rung động vang vọng đồng thời cũng khiến cho thiên địa tối sầm lại. Loại dị tượng này rơi vào trong mắt của tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt huyền thiên đang cấp tốc bỏ chạy xa xa, khiến cho gã cảm thấy da đầu run lên cõi lòng cuộn trào, nội tâm dâng nên cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh đẹp đến cực hạn, cùng với vô tận hối hận. Hiện giờ cuối cùng gã đã hiểu rõ phân thân của mình tử vong như thế nào. nhất định là chết ở thanh trường thường đó. Xung động rồi, đáng lẽ không nên tìm tới. Sắc mặt của tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt thuyền thiên trắng bạch, theo bản năng hít sâu vài hơi, liệu mạng cường ép gia tăng tốc độ đen, toàn lực bỏ chạy, càng triển khai ra phương pháp truyền thống nhưng cũng cần đó thời gian. Trong mắt hứa thanh lé đen hàn mang, cầm trường thương trong tay nhắm tới phía chân trời, chợt ném một cái. Thương bay như rồng mang theo tiếng gào thét tựa như khai thiên tích địa, nổ vang giữa thiên địa, ấm ấm như đôi đình. Càng sen lẫn với tiếng cào thét bén nọt trói tai, cấp tốc tới gần tên tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc nọ. hư vô vỡ vụn, màn trời mơ hồ, chỉ có trường thương sinh ra rõ nét như một đạo vết nhân nháy mắt lao tới chân trời, đến sau lưng của tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt huyền thiên khóa chặt gã tà lại. Muốn xuyên suốt thẳng qua Cùng lúc đó nhà tù 132 khu đinh cũng hiển lộ ra trên bầu trời. Ngục ngàn to lớn rung chuyển tâm thần, càng làm cho nội tâm của tên tu sĩ Nguyên Nguyệt nọ không tự điều khiển được mà rung động, lắc lư. Mắt thấy hư ảnh lao ngục trên đỉnh đầu đang nhanh chóng rõ ràng, lập tức bao phủ và phong ấn bản thân vào bên trong. Tên tu sĩ Viêm Nguyệt nọ có thể đoán ra được một khi việc đó hoàn tất, sợ đa mình muốn chạy trốn cũng không khỏi nắng, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy vào một khắc nguy cơ cực hạn phủ xuống,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 Nhưng máu thịt của tên tu sĩ viêm nguyệt nọ cũng không có văng đi khắp nơi mà cuốn ngược lại, cứ thế một mực bao bọc trường thương màu đen hiện ra lực lượng quỷ dị tiến hành giảm buộc. Dù đà những thứ máu thịt đó đang nhanh chóng hủy diệt dưới lực lượng của trường thương màu đen, nhưng đúng là vẫn còn trì hoãn được một hơi. Cùng lúc đó, tên tu sĩ viêm nguyệt nọ lại làm ra quyết định thứ hai, Gã ta vô cùng quyết đoán bỏ qua tám tòa cấm sơn của bản thân. thân hồn thổi ra một hơi, hình thành cơn gió đứng khiến cho tám ngọn núi gào thét bay đến trên không. Khi thế như cầu vòng bay tới nhà tù 132 khu đinh. Trong lúc đó, tám ngọn núi nhoáng một cái, riêng phần minh bành trướng, hóa thành từng ngọn núi khổng đồ kinh người. Cấm uy bộc phát, lộ ra điên cuồng bá chủ vô biên. vừa chủ động chuyển giao cũng nhắm vào trì hoãn thời gian va chạm cùng với nhà tù 132 khu đinh. Trong thanh âm nổ vang, thế trầm xuống vai nhà tù 132 khu đinh hơi trì hoãn, mặc dù rất nhanh khôi phục nhưng một chút hòa hoãn đó cũng đã tranh thủ được một hơi. Mà đối với tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt phiền thiên nọ mà nói, thời gian đó chính là thời gian cơ hội chuyển giữa sống và chết. Trong ngay mắt tiếp theo gã rốt cuộc triển khai truyền tống, mượn nhờ một hơi đó bỗng nhiên mơ hồ, tan biến trên màn trời. Lúc này máu thịt bao bọc lấy trường thương màu đen tụng đam mất đi kháng tính, tán loạn thành vô số khối, rơi xuống bên dưới. Chỉ có tám quả cấm sơn do tên tu sĩ Viêm Nguyệt lưu lại trên bầu trời, dưới nhà tù 132 khu đinh trấn áp thu vào trong lao ngục. Hứa thanh nhìn hư vô, đối phương quản ứng quá nhanh, Chỉ cần hơi một một chút sẽ lập tức bị nhà tù 132 khu đinh vây khốn. Đến lúc đó phương pháp truyền tống cũng không còn ý nghĩa. Nhưng mà Hứa Thanh cũng không có chấn động cảm xúc gì. Bởi vì lúc trước đội trưởng đã từng nói lần này gã ta trốn không thoát. Dựa theo sự hiểu biết của Hứa Thanh về đội trưởng, những lời hắn nói không phải là bán tên thông tích. Sự thực đúng là như thế, mắt thấy tên tu sĩ nọ truyền tống rời đi. Đội trưởng bên đó tươi cười ngạo nghễ đắc ý với hứa thanh. Ừ, không phải lúc trước, ta đã ăn máu thịt của gã ta sao? Trong khoảng thời gian này ta đã nghiên cứu suy đuận một ven, nhờ vào một môn đại thần thông nhắm vào tu sĩ viêm nguyệt tộc mà ta học được kiếm trước. Thần thông ấy của ta rất là lợi hại, có thể kiềm chế truyền tống, nguyên lý là ngược dòng tìm hiểu bản viên, mà kẻ gã ta đi nơi nào, đều có thể bắt trở về. Nói xong đội trưởng rơ tay đen, chào một cái về phía đại địa, Máu thịt của tên tu sĩ viêm nguyệt rơi trên mặt đất đó lập tức có 5 khối bay đen rơi tới trước mặt đội trưởng. Đội trưởng hất tay áo lên, 5 khối máu thịt xếp đặt thành hình ngũ rác. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ 5 vật tương ứng cùng bản nguyên của gạ. Máu thịt xương cốt là thứ tốt nhất. Nói xong đội trưởng rơ 2 tay lên bấm niệm pháp quyết trong miệng lầm bẩm Từng vòng gợn sóng từ trong khối máu thịt thứ nhất tràn ra, tiếp theo là khối thứ hai, khối thứ ba. Cuối cùng, 5 khối máu thịt đồng thời tràn ra rung động, va chạm lẫn nhau, càng dần càng kịch liệt Sau đó, lăng không dựng lên, hình thành một vòng xoáy hắc động. Đội trưởng nhìn cao vòng xoáy gầm nhẹ một tiếng, âm thanh kèm theo, mang theo cảm giác viễn cổ vang vọng thiền địa. thiên địa hồn này, nguyên bản kia tới. Một khắc câu đó truyền ra, vòng xoáy chuyển động càng lúc càng mãnh điệt. Trong mơ hồ, thần hồn của tên tu sĩ viêm nguyệt truyền tống đi như bị dẫn dắt, hiển lộ bên trong hắc động. Lúc đầu còn mơ hồ vạn vẹo như bị kéo dài, nhưng rất nhanh đã trở nên rõ ràng. Thậm chí hoảng sợ không cách nào tin tưởng trong thần sắc của gã cũng dần tươi sáng rõ nét, có thể thấy được. Trong ngay mắt tiếp theo, đội trưởng cười giữ tận một tiếng, dơ tay đen chả một phát tới vòng xoáy, lập tức lăng không, nhiếp lấy thần hồn tu sĩ Viêm Nguyệt bị gọi trở về trong đó ra ngoài. Người! Trong mắt của tên tu sĩ Viêm Nguyệt nọ lộ ra tuyệt vọng, vừa muốn mở miệng nói gì đó để bảo vệ tính mạng, nhưng đội trưởng đã bỏ qua, tay phải hung hằng bóp Phanh một cái, thần hồn tan vỡ, hóa thành một đống táo quả xanh, rơi xuống đại địa Khâu tử tức bên cạnh rất có nhãn lực, lập tức phóng tới thu hồi những quả táo xanh rơi lạ tà, đưa đến trước mắt đội trưởng đang ra vẻ ngạo nghẽ. Đội trưởng hất cầm lên nhìn hứa thanh, sau khi thấy gợn sóng trong mắt hứa thanh, lại càng đắc ý hơn. Uhm, thế nào tiểu thanh, theo tuật của đại sư huynh ta có lợi hại không? Hứa thanh gật đầu, tò mò nhìn năm khối máu thịt, cảm nhận được bên trong mơ hồ có tràn ra một tổ khí tức giống như đã từng quen biết. Thật đó, không đợi Hứa Thanh nói xong, đội trưởng vung tay đến. Uhm, ta biến tiểu thanh ngươi hỏi tên của thần thông này. Nghe cho kỹ, thần thông của ta tên gọi là uh, Đại Ngũ Ngưu Truy Tố Bản Nguyên Đại Đạo Vô Tình Đạo. Nghĩ. Nói xong, đội trưởng liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt giống như bị danh tự đó trấn nhiếp. Đội trưởng càng vui vẻ hơn. Người muốn học không? Đại sư huynh có thể dạy gầy. Sau khi học được, kẻ khác muốn chạy thì người cũng có biện pháp bắt hắn trở về. Nói xong, đội trưởng vô cùng sảng khoái đấy ra một động giàn. Sau khi lạc ấn ném lại cho hứa thanh. Hứa thanh tiếp nhận thuật này. Thuật này rất đặc thù. Hắn cảm thấy vào một số thời điểm có lẽ có thể trọng dụng. Vì vậy nhẹ gặt đầu. Đa tà đại sư huynh. Khải khí cái gì? Việc nhỏ. Đội trưởng đúng là muốn thái độ... Mắt thấy hứa thanh khó được như vậy, trong lòng vô cùng thỏa mãn Cùng lúc đó, tám tòa cấm sơn vô chủ đồng thời hạ xuống trôi đơ lửng trên đỉnh đầu của hứa thanh. Hứa thanh ngẳng đầu nhìn qua, đáy lòng phân tích. Dựa theo vì tiền bối viêm nguyệt trong cung điện nói, muốn trở thành người đứng đầu thứ nhất có lẽ cần phải có hơn 1.000 tòa cấm sơn mới được. Còn cần phải cố gắng thêm. Hứa thanh thu hồi ánh mắt nhìn về đội trưởng. Đội trưởng nhách miệng cười một cái, đoán được ý nghĩ của hứa thanh, vì vậy thân thể hai người đồng thời nhoáng lên hóa thành hai đạo cầu vòng bay thẳng đến phương xa. Khâu tử tức nhiên qua một màn này hô hấp rồn rật, gã có thể cảm nhận được hai người họ, chính là cơ duyên của mình, cho nên quả quyết không buông tha, vì vậy cũng đứng dậy bay theo sau. Cứ như vậy ba thân ảnh dần bay ra cấm khu, chậm rãi đi xa trong nội vực của viêm nguyệt. Mảnh cấm khu này cũng chậm chậm trở về bình tĩnh, dị thú trong đó cũng nhao nhao xuất hiện, địa phương 27 tòa cấm sơn biến mất cũng có cây cỏ huyết sắc chiếm cứ sinh trưởng khỏe mạnh. Mấy canh giờ sau, trên trời có một vài thân ảnh tu sĩ xuất hiện là tu sĩ rời đi trước kia, bây giờ lựa chọn trở về để xem tình huống. Trong đó cũng có người sau khi rời đi lại hối hận, cảm thấy mình không nên trấn nhiếp đơn giản như thế đã rời khỏi. Nhưng khi họ đến đây, theo cảm giác biến hóa chung quanh, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhất là sau khi đến địa phương đặt 27 tòa cấm sơn, nhìn cây cỏ màu đỏ, cảm thụ máu tanh nồng đậm nơi đây, thần sắc mỗi người trong nháy mắt đều biến đổi, không khỏi hít một hơi sâu. Nơi đây, đã chết bao nhiêu người? Mới hình thành mùi máu tanh như vậy? Không thấy có người chạy đi, chẳng lẽ toàn bộ tu sĩ ở đây đều đã bị giết sạch. Điều đó không có khả năng Thanh âm hít sâu lan tràn trong cấm khu Có người vẫn không tin Vì vậy thử nhiệm dung ngọc giản truyền âm cho người quen biết lưu đại lúc trước Nhưng không có một đời hồi đáp nào Thời gian dần trôi Mọi người trầm mặc Trong mắt từng người độ ra hoảng sợ Bay nhanh rời khỏi Cứ như vậy thời gian trôi qua Theo hứa thanh rời đi Theo những người còn sót lại ở nơi đây tàn ra, sự tình tu sĩ nhân tộc giết chết mấy trăm người tham dự cũng nhanh chóng truyền ra từ trong miệng những tu sĩ đó, một truyền 10 10 truyền trăm. Tin tức như gió báo không ngừng khuếch tán trong viêm nguyệt huyền thiên tộc, khiến cho đông đảo mọi người chú ý. Phản ứng đầu tiên của người khi nghe thấy phần lớn là cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng theo điều tra, suy nghĩ nhau nhau xuất hiện đợt sóng. Nhất là bạch trạch tộc càng tức giận nhất, dẫu sao trong đó người chết nhiều nhất chính là tộc bọn họ, thậm chí còn có thiên kiêu bị chém giết. Nhưng đối với việc này, cương già bạch trạch tộc cũng không biết nên làm thế nào. Phần lớn chủ lực của bọn họ đang ở trên chiến trường, bây giờ trong hắc thiên tộc lưu lại không nhiều lắm. Đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm bọn họ cũng không dám làm phản quy tắc của đại gian bắn. Chỉ có người đủ tư cách mới có thể ra tay. Nhưng vẫn khó tránh khỏi sẽ bí mật hoạt động, vì vậy mây đen vô hình đang bốc lên bên trong viêm nguyệt huyền thiên tộc, đại biểu cho phong bạo sắp đến. Mấy ngày sau, nội vực thứ năm của viêm nguyệt huyền thiên tộc, trời nắng trang trang, một mảnh sa mạc bao quát, bao la, bát ngát dưới ánh mặt trời chói trang. Trong một khu vực rộng lớn hoang vu, cồn cát điên miên, cát sỏi như gợn sóng kéo dài đến phía chân trời, Giống như là lưng cự long ngủ say Sóng nhiệt bốc lên lan tràn bốn phía Hết thảy mọi thứ đều trở nên nóng hổi Trong không khí tràn nhập khí tức cực nóng Làm cho người ta hít thở không thông Xa xa bão cát cuốn lên phía chân trời cuồng phong gào thét Cuối cùng tự hồ như là huyện ảnh vĩnh hằng cất giấu hy vọng khó có thể nắm lấy Nhưng thêm nữa là tĩnh mịch Nhưng lúc này ở cơn gió lấp chân trời tĩnh mịch như tờ. Một cỗ xe kéo lớn đến ngàn trận toàn thân huyết sắc, gào thét lao ra từ trong bão cát. Thoạt nhìn cỗ xe kéo này giống như một đầu rồng cực lớn, còn có xương sống kết nối với đầu, như minh long lắc lư phía sau. Thực sự đây là một cỗ xe kéo dùng cốt long chế tạo, trên mỗi tấc xương đều khắc ấn ký, dậm dạp vô số, tạo thành khí thức kinh khủng. Mà phía trên long điễn thình tình lơ đựng 300 tòa cấm sơn, trùng trùng, Điệp điệp, khí thế động trời. Về phần bên trong đầu lâu được bố trí xa hoa, có một người đang nằm nghiêng. Đó là một thiếu niên bổn tộc của viêm nguyệt huyền Thiên Gã mặc một thân trường bào màu trắng, bên trên theo kim vân, tràn ra vô tận quý khí, nhưng hết thảy so cùng với bản thân của gã, giống như chỉ là phụ gia. Gương mặt tuyệt mỹ, hai mắt tuộn như ngôi sao, càng có sống mũi thật cao. Cùng với khí thức tản mát ra trên thân người Đều lộ ra thân phận tôn quý của gã Hình như nơi gã tới Chẳng những tộc quân phụ thuộc phải bái lại Ngay cả tuyệt đại đa số Tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt Cũng phải cúi đầu Lại càng không cần phải nói những tộc quân bên ngoài viêm nguyệt Lấy thân phận của gã Một ý niệm có thể diệt đi một tộc Mà dưới mắt Trên mặt của gã lộ ra vẻ thích thú Một tay chống chán Trong tay xoay xoay một khối ngọc ràn Khói miệng khẽ nhách lên thành một đường cong, trong mắt nổi lên một tiếng hứng thú. Một lát sau, thiếu niên nhận đầu, nhìn qua phía trước nhàn nhạt bằng miệng. Tốc độ có hơi chậm. Phía trước Long liễn là mấy trăm sợi xích sắt màu đen, trên xích sắt có lửa thiêu cháy đinh hồn cùng thân thể, và lại một số sợi đều được kéo thẳng tắp. Nơi cuối cùng, rõ ràng là mấy trăm tu sĩ nhân tộc, Những tù sĩ đó từng người quần áo tả tươi, xanh sao vàng vọt, trong mắt mang theo khuất nhục, nhưng chỉ có thể nín nhịn, kéo theo lòng điện phía sau. Trong đám người, ở một vị trí trước nhất, nếu so với người bên ngoài thì thân thể cao lớn hơn rất nhiều, nguyên bản thân trường bào màu vàng bây giờ tương tự phá hoại, khóe miệng còn to cả máu tươi, nhưng ánh mắt lại lộ ra kiên định, cắn răng kéo xích sắt bước đi về phía trước. Dưới bọn họ kéo đi, Long điễn lao ra khỏi gió lốc, giữa thiên địa, hừng hực như lửa, đi nhanh về phía trước. Nếu như có người trong hoàng đô nhân tộc ở đây, như vậy chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra, những nhân tộc kéo xe phía trước chính là sứ đoàn nhân tộc đi đến viêm nguyệt huyền thiên tộc lần này. Mà thanh niên cao lớn ở phía trước nhất cũng chính là đại hoàng tử, nhân tộc. Cổ Việt Trung Huy, tốc độ của người vẫn còn hơi chậm. Thiếu niên bên trong long cốt truyền ra nhắc nhở, không nhanh không chậm nhưng lại lộ ra một chỗ lạnh đùng. Tốc độ như thế khi nào mới có thể kéo xe của bản điện đến thần sơn? Mặc dù bản điện đáp ứng ngươi về sự tình của nhân tộc, chỉ cần ngươi một đường kéo xe của ta đến thần sơn, như vậy ta sẽ mời phụ vương ném cho các ngươi một vẽ, coi như nói giúp. Nhưng bản điện không hài lòng loại tốc độ này. Mấy trăm nhân tộc phía trước kéo xe từng người cúi đầu, cảm giác khuất nhục cùng bất đắc sĩ càng ngày càng mãnh điệt. Nhưng đại hoàng tử phía trước lại không nói gì. Sau khi trầm mặt mấy hơi thở, đại hoàng tử chợt sông về trước mặc kệ xích sắt xiết vào trong máu thịt trên bờ vai, lần nữa tăng tốc độ lên. Những người khác cũng đều riêng phần mình nhiễn răng đồng thời phát lực, vì vậy tốc độ của Long Niễn bỗng nhiên tăng nhanh một chút. Nhưng hiển nhiên là hành hạ từ xích sắt cùng với uy áp của bản thân Long Niễn khiến cho tốc độ càng nhanh, tổn thương của bọn họ lại càng lớn. Nhưng Thân là người kéo xe, bọn họ không có quyền lợi lựa chọn. Xa xa, Long điễn gào thét đi ngang qua mặt đất trên sa mạc. Nóng bức và nhiệt độ cao nơi thân đám người đại hoàng tử, giống như có thể thiêu cháy toàn bộ tự tôn. Ừ, như này mới đúng. Thiếu niên nở nụ cười. Ngươi cần phải biết rõ, từ một các ngươi cự tuyệt vứt bỏ thân phận nhân tộc, mẫu tộc của ngươi đã bỏ ngươi. Trong toàn bộ viêm nguyệt huyền thiên tộc, Cũng chỉ có bản điện thấy thú vị mới cho người cơ hội này. Cho nên, cổ việt trung huy, người phải nắm cho thật chắc. Thiếu niên nói xong chuyển động ngọc giản trong tay vòng qua ngón giữa. Mặt khác, nghe nói nhân tộc các ngươi xuất hiện một nhân vật bên trong một chỗ cấm khu nội vực thứ 8 giết chết không ít người tham dự đại săn bắn. Thu đạn hình như rất tàn nhẫn. Trong đó có mấy tên là người của bản điện. Đại hoàng tử sững sờ, những người khác cũng sửng sốt, bọn họ không biết chuyện này. Trên mặt thiếu niên nở nụ cười, dơ tay lên hóa sắt phía trước long niễn lập tức huyễn hóa ra mấy trăm đầu như cây roi, riêng phần mình vung vẩy quất xuống. Thành âm nổ vang truyền ra, những sợi xích sắt quất vào trên người nhân tộc kéo xe, không ít người phun máu tươi, đại hoàng tử càng là thừa nhận nhiều hơn. Không sao, hắn giết bao nhiêu bản điện sẽ quất đám các người nghìn lần. Như vậy mới thú vị Thành âm quất roi vang vọng Long điễn vẫn tiến về trước như cũ Cứ như vậy một đường xuyên thẳng qua Ra khỏi mảnh sa mạc này Sau đó ốc đảo chiếu vào trước mắt Cũng có một chút thân ảnh tu sĩ xuất hiện chân trời Rất xa Sau khi nhìn thấy long điễn Mặc kệ là tộc quân phụ thuộc hay bổn tộc viêm nguyệt Toàn bộ chú ý tới cảnh này Hoặc là quỳ gối Hoặc là cúi đầu Khom người Thiếu niên vẫn nở nụ cười như trước Mặc kệ long đi nhanh qua những người bái kiến phía trước trong miệng truyền gia giọng nói vui vẻ cổ Việt Trung Huy ngườiơi nói sau khi tiểu tử nhân tộc kia biết ngươi làm kéo xe cho bản điện liệu có đến tìm người không nếu như hắn gia nhập trong đội ngu kéo xe nó không trừng bản điện có thể đi đến thần Sơn sớm vài ngành đại hoàng tử biến sắc hô hấp của những nhân tộc khác cũng trở nên dồn dập tin thức bế tắc khiến cho bọn họ không biết nhân tộc trong miệng đối phương là ai Cũng khó có thể suy đoán, nhưng bọn họ có thể cảm giác ác ý đến từ vị tiểu vương ra sau lưng vô cùng rõ ràng. Trong lúc nói, ngọc giản trong tay thiếu niên lập lề một chút, tản ra hành tung của mình ra ngoài. Sau đó rưỡi đưng một cái, phất tay tiếp tục quất. Cảnh tượng này thấy được bởi rất nhiều tu sĩ viêm nguyệt trên đường, mà tin tức dưới bản thân thiếu niên để lộ ra càng khiến cho nhiều người hơn nữa biết được sau đó tản ra. Mấy ngày sau, nội vực thứ sáu, thân ảnh hứa thanh cầm theo trường thương màu đen đi, đi ra từ bên trong một mảnh dãy núi. Rất rõ ràng oan hồn trên thương màu đen đã càng nhiều hơn. Khí tức máu tanh trên người hứa thanh cũng càng nồng đậm hơn. đồ trưởng bên cạnh nở nụ cười to, thi thoảng nhìn túi chữ vật của mình, hiển nhiên là thỏa mãn đối với thu hoạch lần này. Về phần khâu tức tử đi theo phía sau bọn họ, bây giờ cả người sớm đã tê dần. Một đường cùng nhau đi tới, coi như gã có nhận thức càng sâu hơn đối với hai vị nhân tộc trước mắt rồi. Vị được xưng là đội trưởng chính là hạt người tâm tính không bình thường, pháp thuật quỷ dị, ưa thích đập dị tộc thành hoa quả tiếp đó là từng miếng ăn tươi. Gã không có cách nào, sau khi ăn mấy dị tộc cũng thấy thú vị, không tệ lắm. Còn về phần bổn tộc, gã cự tuyệt. Mà sinh hoạt trong thế giới tồn tại thần linh, Cho dù gã là viêm nguyệt huyền thiên, nhưng cũng gặp qua sự tình cùng loại rồi, cho nên cơ bản không coi vào đâu. Chân chính để cho gã cảm thấy chấn động vẫn là tiểu thanh trong miệng đội trưởng. Gã từng gặp qua hạng người giết chóc, bản thân gã cũng là hạng người đó, nhưng vẫn bị hứa thanh giết chóc làm cho gã chấn động. Trừ phi gặp phải bạch trạch tộc, nếu không đối phương rất ít khi chủ động ra tay, cũng sẽ không trông thấy người có cấm sơn sẽ lập tức cướp đoạt. Không cần thiết. Bởi vì bản thân mấy trăm ngọn núi trôi lơ lửng trên đỉnh đầu đã có thể trấn nhấp rất nhiều tu sĩ. Nhưng đúng là vẫn có một chút hạng người hung tàn lấy các loại phương pháp ý đồ muốn giết chết hắn. Mà kết cục của những tên chủ động trêu chọc đó thì đều là ti hài. Linh hồn sẽ bị vô số hồn ti màu đỏ thôn vệ, cấm sơn thành vật vô trù. Ví dụ như vừa xong trong dãy núi nọ chính là như vậy. Dọc theo đoạn đường này sự việc cùng lại càng dần càng nhiều, cấm sơn trên đỉnh đầu của hứa thanh cũng sẽ càng gia tăng nhanh chóng. Rõ ràng còn có một cỗ vòng xoáy đang lấy hứa thanh dòng trung tâm, ấm ấm chuyển động. Về phần nguyên nhân hình thành vòng xoáy, khâu tức tử cũng thăm dò rồi, cũng đã báo cho hai người hứa thanh biết về việc bạch trạch tộc không cam lòng, cùng với khí thế nhân tộc bên trong viêm nguyệt huyền thiên như vậy sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhưng đội trưởng không thèm để ý chút nào, thân sắc hứa thanh cũng như thường. Từ đầu không tử tức còn thông hiểu, sau khi tự mình suy tư, kết hợp với hiện trạng của nhân tộc bây giờ, gã đã có đáp án. Vị này hẳn là muốn tranh đoạt tư cách huyền thiên tướng, lấy đoại phương thức đó để hóa giải nguy cơ của nhân tộc. Khó trách hắn chết chóc lượng đớn bạch trạch tộc, nếu như tư ách tộc xuất hiện hắn nhất định cũng sẽ lập tức chém giết. Sau khi nghĩ như vậy, Khâu tử tước lại đánh đo một chút để tránh ngày sau gây hiểu đầm. Gã vẫn cáo chi cho hứa thanh tin tức mình vừa thu được. Hại vị đạo hữu, chỗ ta vừa nhận đến một tin về đại hoàng tử nhân tộc các ngươi. Khâu tử tước nhìn hứa thanh. Hứa thanh thu hồi trường thương màu đen, nhìn mấy trăm tòa cấm sơn trên đỉnh đầu đi thẳng về trước nói. Đại hoàng tử nhân tộc cùng với một số tùy tùng bị Minh Nam Vương Thế tử bắt giữ... Bọn họ hình như có giao dịch gì đó, vì vậy đám người đại hoàng tử đã kéo long điễn cho đối phương, việc đó lan truyền khắp viêm nguyệt. Khâu tử tước thấp giọng mở miệng. Thần sắc hứa thanh như thường, đội trưởng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lúc trước khâu tử tước đã nói, và lại loại giao dịch này cũng không liên quan đến bọn họ. Bọn họ không cách nào đi quản Trong tu sĩ đạo hữu giết, có người dưới chứng minh nam vương thế tử, cho nên gã đã báo cho bên ngoài biết rằng, Người chết bao nhiêu tu sĩ viêm nguyệt đã sẽ dùng roi quất cấp nghìn lần trên người đám tu sĩ nhân tộc cùng đại hoàng tử kéo xe, hơn nữa còn lộ ra hành tung của mình. Khâu tử tước do sự vẫn nói ra chi tiết tin tức. Hứa thanh dừng bước chân, đội trưởng những lông mi đen. Nếu là như vậy, đã có liên quan cùng bọn họ rồi. Cố ý lộ ra hành tung bản thân. Hứa thanh quay đầu nhìn khâu tử tước. Đối mặt với ánh mắt của Hứa Thanh, Khâu Tức Tử cảm thấy áp lực rất lớn, gã thở sâu sau đó nhẹ gặt đầu. Là cô ý, bây giờ đang trong nội vực thứ tư, rõ ràng là muốn dẫn đạo hữu qua đó, địa vị của Minh Nam Thế Tử trong viêm Nguyệt huyền thiên tộc cực cao. Phụ thân của Minh Nam Vương là Nhật viêm thần hạ thiên vân tư quyền trướng tiền chi vương, được quyền coi trọng và tu vi quyền thế ngập trời. Gã ta có bao nhiêu cấm sơn? Hứa Thanh hỏi. Nghe nói đã hơn 400 tòa. Khâu tức tử nhìn hứa thanh. Dẫn đường. Trong mắt hứa thanh đé ra hàn mang. Bình tĩnh mở miệng. Đội trưởng ở một bên nhách miệng cười một cái. Nội tâm khâu tức tử rung động đắc lư. Muốn khuyên can một chút. Nhưng nhìn thấy quẩn lạnh trong mắt hứa thanh. Gã do dự gật đầu. Ba đảo cầu vòng lập tức dựng lên Gào thét bay về nội vực thứ tư. Thời gian trôi qua... Nửa tháng sau, ba người hứa thanh vượt ngang qua nội vực thứ tư, truy tìm tung tích của Minh Nam Thế Tử, một đường đi tới nội vực thứ ba. Nơi đây đã cách rất gần với điểm cuối cùng của khâu thứ nhất đại săn bắn là Thần Sơn, chỉ cách hai vực nữa. Toàn bộ hình dáng mặt đất của nội vực thứ ba đều lấy núi lửa là chủ yếu, vô số núi lửa bộc phát quanh năm, hình thành khói đen rậm rạp, lan tràn trên trời. Về phần đại địa, Đó là vô tận biển Nham Thạch nóng chảy. Chỉ là thi thoảng lại có gió lạnh thổi qua, tạo thành từng con đường đứt quáng không cố định. Thường thường, sau khi hình thành một thời gian ngắn chúng nó sẽ hóa thành Nham Thạch nóng chảy. Theo gió cải biến, sẽ có con đường mới hình thành. Hết thảy đều không ổn định, khiến cho đám phàm tục trong đây không thể thông hành. Dựa theo đạo lý mà nói, đối với rất nhiều tộc quần Địa hình như thế không hề thích hợp để sinh tồn, nhưng theo cách nhìn của viêm nguyệt huyền thiên, nơi đây lại cực kỳ thích hợp. Hoàn cảnh ác liệt như thế có thể khiến cho nhục thể của bọn họ được ma luyện quanh năm, cũng có thể bảo trì tâm ý cường giả. Đồng thời, chữ viêm trong tên của tộc cũng đại biểu cố chấp của tộc quần bọn họ đối với họa diễm. Giờ phút này, trung bộ nội vực thứ ba, mây đen dày đặc đó do núi đửa phun trào vô số năm hình thành, Thanh âm quất dòi vàng vọng, một chiếc long cốt đang bay về trước. Tốc độ rất nhanh. Có thể thấy được chiếc cốt long điểm cuối cùng của mấy trăm đầu xích sắt là đại hoàng tử cùng với thủ hạ sứ chướng đang kéo xe. Quần áo từng người tả tơi, xanh sao, vàng vọt, tuyệt đại đa số đều đã trọng mắt vô thần. Những người còn lại riêng phần mình trầm mặc nghiến răng, bộc phát toàn lực kéo xe về trước. Rất thú vị, không biết đoạn đường này do tác dụng của roi hay đám các ngươi thực sự tỉnh ngộ hoặc là muốn nhanh kết thúc. Đương nhiên có lẽ có một nguyên nhân, đó là các ngươi không muốn là bị tên đồng tộc kia thanh danh hiển hách đuổi theo. Tóm lại, ta rất hài đồng với tốc độ của các ngươi. Bên trên Long cốt, Minh Nam Thế Tử mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo nụ cười của gã thay thế bằng giọng âm trầm giọng nói cũng biến thành lạch đùng. Nhưng mà ta rất không hài lòng với thái độ của các người. Hiện giờ ta muốn, muốn chính là chậm. Các người chạy quá nhanh. Nói xong, vô số cây roi hư ảo lập lè phía trước cốt Long thành âm quất roi đại truyền ra. Một vài vị nhân tộc phun ra máu tươi, càng có mấy người không chịu đổi hành hạ cùng thôn vệ đến từ khóa sắt trên cả đoạn đường, đã mất đi khí tức, thi thể rơi xuống. Có người rơi vào trong nham thạch nóng chảy bị nuốt mất. Có người rơi tới trên đường nhỏ, trở thành thây khô. Chờ đợi chu kỳ kế tiếp, khi con đường mới hình thành, những cỗ thi thể đó cũng thẻ xeo con đường tự chầm xuống, bị chìm trong dung nham. Trên bầu trời, tốc độ của chiếc xe kéo đột nhiên chậm lại. Khuất nhục, phẫn nộ, bốc lên trong nội tâm của từng nhân tộc kéo xe, nhưng lại bất đắc dĩ. Tộc quân cường đại mới là căn bản của tất cả. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cường hãn khiến cho vô số tộc quân trước mắt bọn họ căn bản không có tôn nghiêm. Rốt lại phía sau chính là nguồn gốc của tội lỗi. Cùng lúc đó, dưới mảnh mây đen này, cách Long cốt ngoài vạn dặm, thân ảnh ba người hứa thanh đang bay ngành đến. Vì Minh Nam Thế tử nọ hành động cao điệu, không hề che giấu hành tung, căn cứ tin tức mới nhất, có người trông thấy Long điễn của gã đang đi về nội vực thứ hai, hẳn là chúng ta cách Long điễn của gã không phải rất xa. Không tức tử thấp giọng mở miệng. Đội trưởng liếm bờ môi, hứa thanh khẽ gặt đầu, nhìn qua mây đen nơi xa, nhìn về nham thạch nóng chảy phía dưới. Giữa thiên địa của nội vực thứ ba tràn nhập cực nóng, tựa như một cái lồng hấp, nhưng lại không có khí nóng bốc tên. Nhưng mà cảm giác nóng mặc kệ đối với thân thể hay đinh hồn, đều có xâm nhập, còn mãnh điệt vô cùng. Hứa đạo hữu, có muốn suy nghĩ thêm chút không? Mình Nam Thế tử Tu Vi Kinh Người, nghe nói không lâu trước đó đã đột phá quy hư tam giai, bây giờ đã là tứ giai, tạo thành hư ảnh ảo giới. Và lại, thân thể viêm nguyệt huyền thiên tộc vượt trội hơn quá nhiều với các tộc quần khác. Thuật pháp cũng là như vậy, trình độ hung hậu của Tu Vi càng lớn, tất cả mọi thứ khiến cho tộc quần của chúng ta trong cùng một cảnh giới gần như là vô địch. Thật ra, trên cả quãng đường đi tới, Khâu Tức Tử đều không dám khuyên bảo, nhưng bây giờ vẫn không nhịn được mà miệng. Mặt khác, phụ thân của gã là Minh Nam Vương là Đại năng ổn thần bát giới đỉnh phong, có lời đồn đại cực hạn cửu giới cách không xa. Tư cách là nhi tử độc nhất của Minh Nam Vương, tự nhỏ Minh Nam thế tử đã lộ ra thiên phú dị bẩm, mặc dù không phải đệ nhất thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thế hệ này, nhưng cũng có thể điệt vào 10 thứ hạng đầu. Ta chưa từng thấy gã ra tay. Nhưng thường xuyên nghe nói về chuyện của gã. Ví dụ như gã am hiểu chú thuật, càng có quấm thuật, thậm chí biết thần thuật. Thậm chí có lời đồn, gã đã học xong mấy đạo công pháp hoàng cấp trong tam thập lục tiên cương của viên nguyệt. Bình thường mà nói, có thể học được một đạo chính là công pháp hoàng cấp đỉnh phong của ngoại tộc. Thế nên chẳng những thực lực của bản thân minh nam thế tử khủng bố, bối cảnh càng là kinh người, giao chiến cùng gã ta, bất kể thắng bại đều phải trả giá thật nhiều. Không đáng. Khâu tức tử bên cạnh tận tình khuyên bảo. Thần sắc của hứa thanh vẫn như thường. Đội trưởng lại khẽ nhách miệng cười một cái. Vứt cho khâu tức tử một quả táo. Tiểu tự. Không tệ. Đoạn đường này đi cùng đi. Ta phát hiện ngươi cũng coi như có thể kết giao. Nhưng mà ngươi chỉ thấy được bối cảnh của vị Minh Nam Thế Tử. Lại không biết bối cảnh của ta. Yên tâm. Chỉ là một tên Minh Nam Vương mà thôi. Nếu như tiểu thanh nguyện ý tống xuất Nguyên Dương. Đội trưởng nói đến đây, hứa thanh quay đầu nhìn y một cái. Đội trưởng cười hăng hắc không tiếp tục nói. khâu tức tử sững sờ thầm nghĩ nguyên dương, thần sắc có chút do dự. Đáy lòng hiện ra vô số suy đoán, không khỏi nhìn hứa thanh, nhưng lại không dám hỏi đến. Cứ như vậy theo nội tâm của gã suy đoán một người lại tiếp một người hiện ra. Ba người gào thét bay ở phía trời, thời gian cũng cứ thế trôi qua. Một lúc lâu sau, thân ảnh hứa thanh trật dừng lại giữa không chung. Trong nháy mắt tiếp theo, tan biến lúc xuất hiện ở một con đường nhỏ trên nham thạch nóng chảy phía dưới. Bây giờ con đường bởi vì gió lạnh thổi qua mà hình thành này đang hòa tan, hiển nhiên không bao lâu nữa sẽ tiều tán. Chỗ đó có một cỗ thây khô miễn cưỡng còn như nguyền vẹn. Nhân tộc Hứa thanh nhìn qua thi hài, đội trưởng cũng đánh giá vài lần. Ta từng nhìn thấy kẻ này, Là một tên hộ vệ bên cạnh đại hoàng tử. Nhìn qua bộ ráng hẳn là khi con sống đã thừa nhận hành hạ cực lớn, dấu vết quất roi quá nghiêm trọng, ít nhất đã nhận lấy mấy nghìn phát roi. Máu thịt cùng với tu vi thậm chí linh hồn đều bị thời gian dần qua ăn mòn thôn vẹ. Nguyên nhân tử vong cuối cùng cũng là dấu hết đèn tắt. Khâu tử tước trầm mặc không dám nói đời nào. Hứa Thanh giống như nhìn mấy hơi, giơ tay thu hồi cổ thi hải bên dưới, quay lại liếc mắt nhìn khâu tượng tước. Có lẽ khoảng cách không xa, tạm thời người không cần đi theo, làm phiền tìm kiếm bốn phía tận lực thu hồi thi hài của nhân tộc giúp ta. Khâu tước tử lập tức gật đầu. Hứa Thanh không nói tiếp, thân thể nháy mắt lên không, giấy đen vô số tiếng nổ vang ngập trời, bộc phát tốc độ đến cực hạn, bỗng nhiên lao tới màn trời phương xa. Tốc độ cực nhanh, vượt qua lúc trước quá nhiều, Hiển nhiên đã có tung tích chính xác, cho nên hứa thanh mới dùng toàn bộ tốc độ của mình. Đội trưởng bên đó toàn thân lập lè quang mang đi theo bên cạnh hứa thanh, y nhìn ra sát ý trên người hứa thanh càng ngày càng nồng nặng, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Vốn sát tính của tiểu thanh rất nặng, nhưng khi kinh lịch trong mấy năm nay đã khiến cho hắn có trụ áp chế, nếu cứ trường kỳ tiếp tục như thế... Cuối cùng vẫn là không tốt. Giết đi, không cần lo lắng quá nhiều. Không cần câu gông xiền Đời tu sĩ chúng ta đúng là cần loại tinh thần phá bỏ hết thảy gông cùng xiềng xích như thế. Đội trưởng thì thao từ trong đáy lòng, đi theo hứa thanh lướt ngang qua màn trời. Sau nửa canh giờ, xa xa cốt long cùng với mấy trăm thân ảnh nhân tộc kéo xe hiện ra ở biên giới chân trời. Một khắc nhìn thấy hứa thanh nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh! Trận chiến này ta muốn một mình ra tay, nhìn xem cuối cùng thiên kiêu viêm nguyệt huyền thiên tộc cường hãn như thế nào. Nếu ta không phải đối thủ, lại mời đại sư huynh ra tay, tranh đoạt chấm sơn của gã ta. Đội trưởng nở nụ cười, gật đầu đồng ý. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh hứa thanh bộc phát tựa như là một sao băng thiêu đốt, cuốn lên mây mù trên màn trời, truyền ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, lao tới cốt long đã dừng lại ở biên giới chân trời. Những nơi đi qua, hư vô nổ vang, thiên địa giống như cũng ngày động. Càng có mấy trăm vạn hồn ti bộc phát từ trên người hứa thanh, theo hứa thanh một đường tới gần, một đường khí thế giấy đen, những hồn ti hội tụ với nhau, thành đình tạo thành hình thái thần linh thứ nhất của hứa thanh. Khí tức của hắn tăng vọt, có thể so với quy hư nhất dài. Gió dục mây vần Vẫn chưa có kết thúc, sau một khắc trên cơ sở hình thái thần linh thứ nhất, Hồn ti nhúc nhích, hình thái thần linh thứ hai bỗng nhiên hiện ra. Khí tức lần nữa bộc phát, có thể so với quy hư nhị dai. Khí quán trường hồng. Tiếp theo, tất cả hồn ti đều hội tụ, hình thái thần linh thứ ba xuất hiện. Chiến lược có thể so với quy hư tam dai, trấn áp bát phương. Từ xa nhịn lại, hư ảnh cao đớn dữ tận, áo tràng huyết sắc, còn có xương quốc thủy tinh. cùng với vô số tơ máu ngoài thân thể, khiến cho hứa thanh giờ khắc này như ma thần phủ xuống. Phía sau càng là bốc lên tử nguyệt hư ảo, mà ở trên tử nguyệt cũng có nhật quỹ hình thành, chậm rãi chuyển động, hứa thanh trực tiếp lấy ra một khối máu thịt xích mẫu, không chút do dự nuốt vào. Máu thịt bùng nổ trong cơ thể hắn, hình thái thần linh nổ vang, tạo thành hình ảnh có chút tương tự cùng với xích mẫu, nếu cẩn thận nhìn, thậm chí có một chút cảm giác như là lý tự hóa Khí tức cũng lần nữa tăng lên, đạt tới quỳ hư tứ dài. Bán thiên tế địa, đây mới được chiến lược mạnh nhất lúc này của hứa thanh. Trước cốt long thần xác của mấy trăm nhân tộc biến hóa, có người trong lúc mơ hồ thấy rõ bộ dáng của hứa thanh bên trong hình thái thần linh, nội tâm giấy đen gợn sóng cực lớn. Nhất là đại hoàng tử, sau khi thấy người đến đúng là hứa thanh, tâm thần cổ gá cũng chấn động. Gã chưa từng quen biết hứa thanh, chỉ nhìn thấy hắn từ xa mấy lần Nhưng gã tự nhiên biết rõ thân phận của hứa thanh, cũng hiểu biết sứ mạng lần này của hứa thanh. Cho nên đối với việc hứa thanh xuất hiện ở viêm nguyệt huyền thiên tộc, gã vô cùng chấn động. Tiếp theo là lo lắng, vừa muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng lúc này, vô số cây roi xuất hiện quanh bốn phía quanh người nhân tộc lập tức quấn trên người của bọn họ. Phòng ấn miệng, thần trí bao gồm hết thải phương thức truyền tin... Sau đó là một tiếng cười truyền ra từ bên trong đầu sương rồng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Minh Nam Thế Tử trong đó tan biến lúc xuất hiện đã ở bên ngoài. Nhìn hứa thai từ xa cấp tốc đến gần, trong mắt của gã lộ ra một tiếng hứng thú. Vậy mà thực sự đến, rõ ràng còn có loại biến hóa như thế này, thú vị. Nguyên bản ta cũng lười quan tâm tới thiên kiêu nhân tộc gì đó, nhưng mà có thể giết chết đông đảo đồng tộc của ta. Con là loại thần thống như thế, mặc kệ là kéo xe cho ta hay là cự tuyệt sau đó bị hái đầu treo trước xe, đều có thể miễn cưỡng coi như là một vật phẩm trang sức. Trong lúc nói, Minh Nam Thế Tử bước một bước đi đến phía hứa thanh đang bộc phát khí thế ngập trời lao đến gần. Thanh thế hiển hách. Hứa thanh tới gần, từ xa nhìn lại giống như một con cự thú áp bách mây đen trên bầu trời. sắc diện âm trầm làm cho người ta có một loại dự cảm bất thường mà theo tiếng bước chân của minh nam thế tử đạp xuống dưới màn trời đen như mực tầng mây bắt đầu cuộn mình như sóng cả trên hải dương bị cuồng phong phát động trong đó điện quang lập lè giống như từng con rắn nhân quang cuồng vũ trong đêm đối giao thoa tạo thành phù văn cổ xưa lại thần bí lập tức tiếng sấm ủ ủ chấn động chân trời giống như có cự thú đang giống đên tự thú, thức tỉnh. Một đảo phong bạo to lớn kết nối thiên địa bỗng nhiên hình thành hoài thân thể của Minh Nam Thế Tử. Cuồng phong như đào quét sạch bát phương, đẩy mây mù ra, giấy nên nham thạch nóng chảy, tạo thành lửa lan tràn trong gió bão. Ngay cả cốt long cũng bị cuồng phong thổi lung lay sắp đổ, dường như sau một khắc sẽ bị phong bạo quét đi. Những tu sĩ nhân tộc càng bị tàn phá bừa bãi trong gió lốc, như là lá cây bị gió cuốn qua ném lên phía trên sau đó lại rơi xuống hình thành một cảnh tượng hỗn loạn không ngừng tung bay, tán loạn về phần thân ảnh hứa thanh tiến đến càng là trọng điểm của Mạnh phong bạo khóe miệng minh nam thế tử lộ ra một tiếng khinh miệt thân thể ngoài phong bạo trực tiếp quét ngang về phía ngoài hung ma như thiên điệu hóa thành lấy thế dễ như trở bàn tay quét sạch hung hăng thôn vệ về phía hứa thanh Hình thái thần linh thứ tư của hứa thanh đứng mũi chịu sao, trực tiếp va chạm cùng phong bạo xoắn tới. Thần sắc của đại hoàng tử cùng với nhân tộc còn lại đều biến hóa. Họ đã từng giao chiến qua cùng với Minh nam thế tử, biết được chỗ kinh khủng của gã ta. Mặc dù hứa thanh có được khí thức không kém, nhưng theo phong bạc bao phủ, thân ảnh của hắn dần trở nên mơ hồ, chập trờn trong gió, lộ ra đặc biệt nhỏ gầy. Trong gió lấp, hỏa vũ chút như mưa, bao phủ thế giới thành một mảng mơ hồ trong biển lửa. Sức gió cường đại chẳng những khiến cho mây mù tảng ra, còn khiến cho mặt đất xuất hiện nhiều chiếc hố to. Loại lực lượng này, loại uy thế này, hình như hết thảy đều đối kháng cùng với nó, lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng không bao gồm hứa thanh. Phong bào có thể quét sạch thôn vẹn mọi thứ, Sau một khắc bỗng truyền ra âm thanh động trời đinh tai nhức óc, âm âm nổ mạnh, một cỗ lực lượng thần bí vượt qua phong bạo bộc phát từ bên trong ra. Đó là một thanh đao, một thanh đao cao sánh với trời. Ánh đao bạch hàn tạo thành một bức tranh đen trắng giữa đêm đen như mực. Nó bộc phát ra từ bên trong, dung chuyển vòi rồng bên ngoài, tạo thành sóng khí giống như nổ tung. Ánh đao hiện đêm, thiên địa trói lọi, phá vỡ hết thảy ra từ bên trong cơn báo, trực tiếp chém ra. Càng có một cỗ tinh thần ẩn chứa trong đó. Đó là khí thế phá tan hết thảy ràng buộc, đánh vỡ hết thảy quy tắc, toái diệt hết thảy gông xiềng. Màn trời rung động lắp thư, vô số mây mù bị xé rách tạo thành một đạo vết rách thẳng tắp lan tràn ít nhất ngàn dặm. Nhìn thấy mà giật mình. Mà phong bạo lại như hóa thành thực chất, tan vỡ đồng thời chia năm xẻ bảy Tàn phong cuốn theo hỏa vũ, ngược lại là như ánh sao tung bay. Đại địa tương tự cuộn trào, khe ránh ngàn dặm lập tức hiện ra. Nếu có phàm tục đứng ở biên giới cúi đầu nhìn, trong tầm mắt chính là một hạp cốc cực lớn không nhìn thấy điểm cuối. Từ đó có thể thấy được lúm đốn chiến lực của quy hư. Mà trong chớp mắt, theo phong bạo vỡ vụn, theo thiên đạo lập lè, thân ảnh ma thần, của Hứa Thanh từ trong sương sa, mang theo khí thế vô tận, vòng quanh lực lượng từ trước đến nay chưa từng có, lập tức đến trước người của Minh Nam Thế tử. Trong mắt Minh Nam Thế tử lộ ra một tia ngưng trọng, hạ xuống một quyền. Sấm sét nổ vang, thân ảnh hai người trực tiếp chiến đấu ngay trên màn trời, tốc độ cả hai đều cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đất đụng chạm với nhau mấy ngàn lần. Trong lúc âm thanh hít sâu của Minh Nam Thế tử xuất hiện 17 lần, Trong mỗi lần đã hít sâu, đều giống như là rồng hút nước vậy, chẳng những âm thanh cực lớn, thậm chí còn hút hết thảy sức mạnh của thiên tiệm bốn phía trong miệng. Sau đó rõ ràng lực lượng thân thể của gã ta lại có tăng đen. Mà hứa thanh cũng từng gặp qua thuật này trên người tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt huyền thiên tộc lúc trước. mà kệ đội trưởng hay khâu tức tử, trên đường tới đây, miêu tả về Minh Nam Thế Tử cũng khiến cho hứa thanh rõ ràng đạo thuật pháp này. Đây là công pháp hoàng cấp của viên nguyệt huyền thiên tộc, tên là Tam Thập Lục Tiên Cương. Đây là gọi chung, chuẩn xác mà nói đây là 36 đạo công pháp hoàng cấp tạo thành thuật đỉnh phong. Cựu tức phục khí chỉ là một trong số đó mà thôi. Nói là chín hơi thở, nhưng không phải cực hạn là 9 tầng. Tu sĩ khác biệt không có cùng lý giải và nhận thức. Vì vậy, 17 lần hít sâu... 17 lần tăng lên khiến cho chiến lược của Minh Nam Thế Tử kinh khủng tột cùng Nhưng hứa thanh lại chống đỡ được toàn bộ, thậm chí còn phản kích. Khi thì thiên đao chém rụng, mà tinh thần ẩn chứa trong đó một lần mãnh điệt hơn so với một lần, lần sau rõ ràng hơn lần trước. Vì vậy mỗi một lần song phương đụng chạm hình thành thanh âm đều là cực lớn. Mà bởi vì phát sinh thời gian quá ngắn, cho nên những thanh âm đó đều bị dung hợp lại với nhau, tạo thành tiếng động như khai thiên tích địa. Cuối cùng, cốt lòng không chịu nổi, bị cuốn ngược lại. Đại địa hiện ra vô số hố sâu không cách nào che đấp, màn trời mây mù liên tục nổ vang. Cuối cùng, ảnh mây mù dày đặc bao phủ trên trời cũng đều bị đuổi tan đi, lộ ra bầu trời phía sau. Đó là một bầu trời đêm lốm đốm đầy sao trời, đồng thời cũng có thể nhìn thấy tàn diện thần linh trên bầu trời đêm. Dưới tàn diện thần linh, Hứa Thanh và Minh Nam Thế Tử vẫn đang chiến như trước. Lấy bọn họ làm trung tâm, từng đạo chấn động giấy đen rất nhanh tản ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng trùng kích rất tinh khủng. Nhìn qua một màn này, nội tâm của đội trưởng nơi xa cùng với hoàng tử nơi khác đều xuất hiện đợt sóng. Bên trong một đạo nọ ẩn chứa tinh thần, rốt cục là tiểu thanh đã có hình thức đạo ban đầu của mình rồi. Chính là như thế, phá vỡ hết thảy gông xiềng đánh vỡ hết thảy quy tắc, lao ra khỏi thiên địa, lao ra vạn vật, lao ra khuôn phép cũ. Trong mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh điệt. Phía bên đại hoàng tử bởi vì kinh lịch chưa đủ cho nên không cách nào cảm giác tinh chuẩn như đội trưởng. Nhưng gã thay đổi sắc mặt chấn động cũng bởi vì một đau, tinh thần nọ. Gã không biết miêu tả thế nào, nhưng gã cảm nhận được sự phù hợp từ trong tối tâm. Hình như đó là đạo mà gã khát vọng có được. Cho nên giờ phút này, da đầu của gã đang run lên không phải bởi vì quá chấn động, mà bởi vì đồng cảm. Trong lúc nội tâm của hai người bọn họ đang cuộn trào, trên màn trời một tiếng nổ vang mãnh điệt hơn nữa chuyển ra, sau đó là một lần đụng chạm. Thân ảnh Hứa Thanh và Minh Nam Thế Tử riêng phần mình rút lui, kéo ra khoảng cách trăm trượng. Hứa Thanh đứng sừng sững bên trong hình thái thần linh, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tản ra khí thế bạc bạc. Nhưng cẩn thận nhìn có thể thấy, hình thái thần linh của hắn tràn nhập vô số vết thương. Chẳng qua theo hồn tí nhúc nhích, những vết thương đó rất nhanh, đã khép lại. Về phần Minh Nam Thế Tử... Giờ phút này đã không còn vẻ nhẹ nhõm nữa, cảm giác ngưng trọng không chỉ tràn nhập trong mắt và trên mặt, càng lan tràn tới trên toàn thân. Trên người của gã cũng có thương thế, nhưng theo ánh sáng lóng lánh hiện ra, hết thầy đều lập tức khôi phục. Có thể cứng trội cúng cùng cửu tức phục khí của ta, nhân tộc, phương pháp biến hóa thần linh của người, có chút ý tứ. Chỉ là không biết người có thể chịu đựng được hay không. Không đợi Minh Nam Thế Tử nói xong, thần sắc của gã bỗng biến đổi chợt lui về sau. Hầu như ngay khi gã ta lui ra phía sau, vị trí nguyên bản ngay lập tức ẩm ầm sụp xuống. Hư vô vỡ vụn, một cây hàng ma sử, ánh sáng quỷ dị xông ra từ trong hư vô sụp xuống trở về bên cạnh hứa thanh. Người... Sắc mặt của Minh Nam Thế Tử âm trầm Âm sòm. Một khắc giọng nói bình tĩnh của hứa thanh truyền ra... Thân thể của hắn lập tức như bôn đôi, lao thẳng đến minh nam thế tử, đồng thời tay phải dơ đen kéo một cái trên người. Lập tức có tiếng kim ô hít vang tận trời mây xanh. Hỏa diễm màu đen bộc phát từ trên người hắn, hình thành kim ô phun ra nuốt vào giữa thiên địa, sau đó phóng tới hứa thanh. Thân hình của nó nhanh chóng tiêu tán như bị bóc tách, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một thanh trường thương màu đen rơi vào trong tay hứa thanh. Hắn hung hăng cầm chặt trợt ném về Minh Nam Thế Tử. Hàng ma sử cũng chợt hiện lên tia sáng cực lớn, vô số tia chớp màu đen vờn quanh tương tự phóng đi. Trong lòng Minh Nam Thế Tử lé đến sát trơ, gã biết khuyết điểm của mình, phụ thân đã từng nhắc nhở qua, đó chính là ngạo mạn Đây là do thân phận tôn cao cùng với tổng thể tộc quần cường hãn dẫn đến, cũng khiến cho gã từ nhỏ đến lớn mặc dù nhìn như đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng trên thực tế bất cứ địa phương nào gã đi tới đều không có bao nhiêu tu sĩ dám chân chính giao chiến sinh tử cùng gã ta. Nhân sinh thuận lợi cung cấp cho gã ta vầng sáng huy hoàng, nhưng đồng dàng cũng khiến cho gã ta có chỗ thiếu hụt không hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân gã ta lựa chọn tham gia đại săn bắn, Gã biết mình cần ma luyện, chân chính trải qua sinh tử mới có thể chuyển hóa ưu thế của mình thành thông thiên đại đạo. Mà giờ đây, gã có một loại dự cảm, cơ duyên mà mình đợi đã xuất hiện. Cho nên trong nét âm trầm của gã ta đã hóa thành sát ý nồng đậm. Chớp mắt một cái đã tới gần hứa thanh, gã ta dơ tay đen, răng hai tay, hùng hăng, nắm chặt màn trời. Màn trời dày đặt sương mù như là bị một bàn tay vô hình bóp nát, dưới thanh âm ẩm ẩm, bắt đầu tan vỡ trong phạm vi đớn, rơi xuống vô số nước mưa, tung bay trên đại địa, đồng thời cũng tạo thành trình độ ngăn cản nhất định cho trường thương cùng với hàng ma sử đang phóng đến nhanh. Mà vào thời khắc này, tinh không trên màn trời hiện lộ ra càng rõ ràng hơn. Trong tinh không, có 9 viên tinh thần vô cùng sáng ngời lập lè, cực kỳ dễ thấy, xếp đặt chung một chỗ... tạo hình như một ngón tay. Mình Nam Thế Tử giơ tay phải đen, bỗng nhiên hạ xuống, không đẩy tới trường thương màu đen, chỉ về phía hứa thanh. Đấu bính chỉ đông, thiên hạ đều xuân. cửu tinh trói lọi, tinh quang thay thế hết thải tia sáng, hình thành một ngón tay hư ảo xuất hiện phía đông của hứa thanh. Ngón tay này lớn vô cùng, tràn ra uy lực mênh mông. Trong cảm giác của hứa thanh, Hắn như đang đối mặt với toàn bộ tinh không, so sánh cùng nó, bản thân hắn quá nhỏ bé. Lực lượng của nó bao phủ, thân thầy hứa thanh như bị giảng buộc, hết thầy, đều biến thành chậm lại. Đấu bính chỉ nam, thiên hạ đều hạ. Nội tâm hứa thanh chấn động, đang muốn phá giải, ngón tay thứ hai xuất hiện ở phía nam, lực lượng giảng buộc lần nữa tăng vọt. Đấu bính chỉ tây, thiên hạ đều thu. Tiếp theo là ngón tay thứ ba. Đấu bính chỉ bắc, thiên hạ đều đông. Giọng nói của minh nam thế tử vang vọng, ngón tay thứ tư xuất hiện, xuất hiện ở phía bắc hứa thanh. Từ xa nhìn lại bốn ngón tay ở trên trời cao, tràn ra cảm giác mênh mông, kinh người và uy thế đáng sợ. Giờ phút này toàn bộ đều chỉ về hứa thanh. Chính là di tinh hoán đấu, cửu tinh trấn sát đạo trong công pháp hoàng cấp tam thập lục tiên cương của viêm nguyệt huyền thiên. Đông nam tây bắc xuân hạ thu đông. Đâu bính chỉ tới, không còn đường sống. Lời này vừa ra, bốn ngón tay thần linh kinh thiên động điện lập tức nhấn xuống chỗ hứa thanh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 400, à, 243 của bộ truyện Quang âm trì ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận tâm comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.